Nhất điểm Vĩnh Hằng Tập 228 Bốn phía xung quanh Có ảnh thế giới thu nhỏ áp chế Trên trời cao có bàn tay diệt sạch của thiên tôn tới Khi tức của bán thần quỷ mẫu Lại bị suy yếu Trong lúc nguy cấp Thân thể nàng chật dừng lại Có âm thanh thê thảm từ trong cơ thể nàng Bỗng nhiên bạo phát ra Thiên quỷ đổ thế Nàng vừa nói ra lời Ở một tiếng thân thể nàng trần lên tán loạn, hóa thành một đám sương mù màu đen. Sau đó sương mù này lại khuếch tán, hình thành vòng thứ hai, vòng thứ ba. Cho đến cuối cùng, sau khi hình thành 9 vòng sương mù màu đen, những sương mù này ở trong sự chuyển động, rút cục tất cả lệ quỷ từ bên trong chui ra. Số lượng các lệ quỷ kinh người, mỗi lệ quỷ ở trong tiếng giết gào vờn quanh, không ngừng chạy nhanh, tốc độ cực nhanh. Trong chấp mắt chúng bay ra trong nơi này, Khiến cho từng dòng sương mù màu đen càng thêm cuộn cuộn Tự nhiên trở thành gió bão Tổng cộng có 9 tầng gió bão Lúc này chồng lên nhau Tàn ra một khí tức khủng khiếp Khiến cho tâm thần của Bạch Đầu Thuần chấn động Khí tức này giống như có thể áp chế Pháp tắc thiên địa Không ngừng quật khởi Trong lúc đó Trong mắt mọi người nhìn thấy được điểm cuối cùng của cơn gió Giống như là nối liền cùng với trời cao Còn không ngừng quyết tán Dường như là muốn khiến cho ảnh thế giới thiền tồn thu nhỏ Nổ tung Cũng chính vào lúc này Bàn tay của Thiên Tôn cùng với ảnh thế giới thu nhỏ đã hạ xuống Cùng trận gió hung bão này Va chạm vào nhau Thế giới hình như đều run dày Thần thông của quỷ mẫu hóa thành gió bão Lúc này nặng lực không có cái nào Chống lại được đòn toàn đực này của Thiên Tôn Trực tiếp tàn vỡ ra Sau khi tàn vỡ Những khí đen khuếch tán ra khắp nơi Miễn cưỡng hội tụ vào một chỗ Ngưng tụ thành hình dáng quỷ mẫu Nhưng rõ ràng Thân thể quỷ mẫu đã trở nên mơ hồ hơn rất nhiều Lúc này Nàng nhanh chóng lưu về phía sau Có thể gia tăng lực ngưng tụ thế giới Thông thiên đạo nhân Ta đã xem thường gươi rồi Thành âm thay lương của quỷ mẫu vàng lên Lúc này nàng đang muốn lưu về phía sau Nhưng tốc độ của công tôn ủy nhi quá nhanh Trong phút chốc Lại lao thẳng tới chỗ quỷ mẫu Chấp mắt một cái Nàng đã tới gần sương mù của nàng hóa thành cái đầu mờ miệng Lúc này chợt cắn nuốt quả. Trong nháy mắt, sau khi Quỷ mẫu bị Thiên Tôn ra tay làm suy yếu, lại cùng Công Nhi ở đây trực tiếp quấn quyệt với nhau. Cảnh tượng như vậy, khiến cho tất cả đám người Bạch Tiêu Thuần đều hít thở không thông, ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ. Bạch Tiêu Thuần còn đỡ hơn một chút, nhưng đối với những người khác mà nói, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy được Thiên Tôn ra tay. Loại lực lượng thế giới thu nhỏ này khiến cho bọn họ dâng lên cảm giác mãnh điện. Suốt đời này cũng không cách nào có thể địch nổi. Mà rõ ràng, ở dưới áp chế thiên tôn, Công Tôn Uyển Nhi chiếm ưu thế cực lớn, lại đang cùng với Quỷ Mẫu Dĩ Dư không ngừng cắn nuốt, khí tức đại càng lúc càng mạnh. Ban đầu, nàng vốn không phải là đối thủ của Quỷ Mẫu. Nếu như nói hồn phân thành 10 phần, như vậy Công Tôn Uyển Nhi chỉ chiếm có 2 phần, còn 8 phần 10 đều đang ở chỗ của Quỷ Mẫu. Nhưng mà bây giờ, theo sự cắn nuốt, hồn của Công Tôn Uyển Nhi Đã từ hai phần trước đó Đạt tới 3 phần 4 phần Mắt thấy sẽ đạt được 5 phần Mà quỳ mẫu bên kia Lúc này dường như là vô cùng nóng này Nhưng dưới sự áp chế Của ảnh thế giới thu nhỏ này Hình như tất cả cố gắng của nàng chỉ là vô nghĩa Mặc cho nàng dễ dội như thế nào Cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này Thiên tôn đứng ở giữa không trông Lạnh lùng nhìn cảnh tượng như vậy Không có đi tới giúp đỡ Hắn chỉ toàn được điều khiển thế giới thu nhỏ chân áp Hắn không áp được người canh giữ làng bộ. Về người giữ bộ, cùng hắn đều là người của thế giới này, nhưng đối với người từ bên ngoài tới, giọng và lực thế giới của hắn áp chế có thể khiến cho hắn chiếm ưu thế cực lớn. Thần sắc của Bạch Tiêu biến đổi, hơi thở cũng lộ ra sự khẩn trương cùng nôn nóng. Hắn không biết đối với một trận chiến này, trong lòng mình nên thiên về phía người nào. Hắn chỉ lo lắng cho sự an toàn của Hầu tiểu muội. Rất nhanh, hồn của Công Tôn Uyển Nhi đã đột phá năm phần. Trở thành 6 phần Thậm chí không ngừng mở rộng về phía 7 phần Hoàn toàn chiếm ưu thế Nhưng ngay trong một trước mắt này Khóe miệng của thiên tôn thoáng lộ ra một vẻ tươi cười Xem ra Quỷ mẫu thực sự là suy yếu Nếu như thực sự có cả bẫy Có thể đánh cược như vậy Ta xem như cũng nhận thôi Trong tiếng nói nhỏ Trong mắt thiên tôn lộ ra sự quyết đoán Lại đợi thêm một hồi Ở trong trước mắt khi hồn công tôn đuổi nhi Chiếm 7 phần Hắn chật dơ hai tay lên Trong miệng hắn truyền ra âm thanh giống như là thế giới nổ tung Nô ấn Phong Hắn nói ra lời này Ảnh thế giới thu nhỏ ở bốn phía xung quanh Nhất thời vạn vẹo Trong chớp mắt Lại có thể hóa thành một phong ấn cực lớn Chật phong tỏa về phía công tôn Uyển Nhi Lực lượng phong ấn ngập trời này Mang theo tính cưỡng chế rất rõ ràng Thậm chí ở bên trong còn có lực Năm tháng ẩn chứa Hiện nhiên cũng không tạm thời thể hiện ra Mà là trước đây rất lâu Đã nổi lên Lúc này mới bạo phát Sau một khắc cảm nhận được Tâm thần của Bạch Thiều Thuần lại chấn động máy điện Mặc dù hắn không nhận ra lai lịch phong ấn này Nhưng hắn nhìn ra được Một khi bị phong ấn này hạ xuống Mạnh mẽ giống như là công tôn Uyển Nhi Cũng nhất định sẽ bị đóng xuống ấn ký Khiến cho từ đó về sau Trở thành nô của Thiên Tôn Đây chính là kế hoạch của Thiên Tôn kiêu ngạo giống như hắn Đứng đầu thế giới Hắn làm sao có thể cam tâm đi đánh cược Một tương lai không xác định Cùng với đánh cược cùng công tôn Yến Nhi Sẽ hoàn thành hứa hẹn Dẫn hắn rời khỏi đây Không bằng Một khắc khi đối phương gần đặt tới thành công Phong ấn đối phương thành nôi bọc của mình Như vậy mới phù hợp với cách hành sự Cùng với nhu cầu cuối cùng khoán Mà bởi vì uy lực phong ấn quá lớn Cho nên cũng cần thời gian xác thực để chuẩn bị Trên thực tế Năm đó khi lần đầu tiên gặp công tôn Yến Nhi Trước khi hai người giao cuộc hẹn Chính tuyệt thế ở màn hoang Thiên tôn lại có tâm tư này và bắt đầu chuẩn bị Lúc này vừa mới ra tay Lực lượng phong ấn ở mầm bạo phát Khiến cho hình ảnh thế giới thu nhỏ này Trở thành một dạng hình tròn cực lớn Bao phủ công tôn Uyển Nhi ở bên trong Đang không ngừng co lại Có thể tưởng tượng được Một khi hoàn toàn có lại Như vậy công tôn Uyển Nhi Sẽ trở thành nô bọc của thiên tôn Chỉ là công tôn Uyển Nhi Lại có thể hoàn toàn không lộ ra bất ngờ gì Ngược lại, trong mắt nàng, thoáng hiện u quang. Chuẩn bị lâu như vậy, thông thiên lão tặng. Các người chính là chờ giờ phút ta cắn nút chủ thể này. <cười> Chưa có điều, có lẽ người nghĩ rằng ta sẽ không có sự chuẩn bị sao? Người quá là buồn cười, hãy nhớ kỹ. Lần này người thất bại, xuất phát từ chỗ người căn bản cũng không hiểu rõ đối với thế giới của ta. Cũng không biết, lực lượng chân chính của chiếc thuyền xương này, Không Tôn Uyển Nhi phát ra tiếng cười bén nhọn. Trong nháy mắt khi tiếng cười truyền ra, trong mắt nàng có ánh sáng lóe lên, nhất thời chiếc thuyền xương chỗ đám người Bạch Tiểu Thuần đang đứng lại chấn động. Ở dưới chấn động này, từng ánh sáng màu đen ở trong nháy mắt từ mỗi cái xương trên chiếc thuyền xương này lập lòe. Cuối cùng, toàn bộ chiếc thuyền xương giống như là hình thành một vật sáng màu đen, ánh sáng giống là ánh sáng mặt trời màu đen vậy, đồng thời hộ tụ về phía tấm kích bắt quái cổ xưa trên chiếc thuyền này. Thông thiên lão tập trước đó ta không cần chuẩn bị gì bởi vì đối đầu với kẻ địch mạnh nhất là người canh giữ mộ người không dám 7 mét phong ấn đối với ta hiện tại khi người cho rằng con nắm chắc người lệ không biết ta chuẩn bị chính là chiếc thuyền xương này ta là tay trái của quỷ mẫu nằm đó biến ra tay trái của quỷ mẫu nắm chính là phương pháp phong ấn trước thuyền này chúng ta thật ra Cũng là người ra tay về phía ta Chấn bà kính Đi ra cho ta Tiếng cười quỷ dị của công tôn huyền nhi lay động không ngừng Theo lời nói của nàng Ánh sáng màu đen của chiếc thuyền xương lại một lần nữa bạo phát Trong tiếng nổ lớn Rốt cục tất cả ánh sáng trong khu vực chiếc thuyền này Đều hội tụ trên chiếc kính bắt quái Khiến cho cái gương này lúc này chấn động bánh nhiệt Đột nhiên lại bạo phát ra Hóa thành một đạo cường quang Trực tiếp đánh về phía thiên tôn Sắc mặt thiên tôn thâm trầm Hắn rơ tay phải lên Thiên địa bị chấn động Cường quang này rốt cuộc không tàn vỡ Chỉ là bị thiên tôn vung vầy Nó lùi ra, ở giữa không trung Nó cuối cùng ngưng tụ trở thành một vị thiên ảnh không nổi Thân ảnh ấy mặc áo giáp màu đen Toàn thân tối tăm Duy nhất chỉ có bên trong hai mắt toát ra hòa diễm xanh lục Trên người hắn phát ra khí thức Còn tràn ngập sóng dao động không thuộc về thế giới này Lúc này thoáng một cái Hắn lao thẳng tới chỗ của thiên tôn Từ trong miệng hắn còn truyền ra từng tiếng nói nhỏ Lâm bình đấu giả Bốn chữ này truyền ra Khi thế bóng người mặc giáp màu đen này Lại tăng cường lên Giống như là một mảnh nước biển màu đen Trực tiếp đánh về phía phong ấn Thế giới thu nhỏ của thiên tôn Giống như lúc khai thiên lập địa Tám phương chấn động Hư vô sụp xuống Tâm thần của đám người bạch tiểu thuần điên cuồng run dày Lực lượng thế giới phong ấn này Rốt cuộc xuất hiện sự buông lòng Dần như không cách nào có thể qua lại Sắc mặt công tôn có chút khó coi Tuy hắn biết mình tính kế đối với công tôn Uyển Nhi Đồng thời đối phương nhất định cũng có sự chuẩn bị Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Sự chuẩn bị của nàng lại là cái chiếc thuyền sương này Thật ra nếu như hắn không có bị thương ở Man Hoang Hắn có thể có nhiều biện pháp để hóa giải Chỉ là lúc này tu vi quán không ổn Chiến lược bị hao tồn nghiêm trọng Điều này khiến cho sự nóng đầy tức giận trong lòng hắn Cũng theo đó mà trở nên nồng đậm Chỉ có điều Cho dù như vậy Thì thế nào Sự chuẩn bị của ta cũng không chỉ có một Ánh mắt thiên tôn đoé lên Râu tay phải vùng lên Một ngón tay quán Lại rời khỏi bàn tay Chợt bay ra Sau đó nó có thể ở giữa không trung Hóa thành một khối núi đá cực lớn Toàn thân khối núi đá này màu tiếng nền Thoạt nhìn không tầm thường chút nào Nhưng Theo một ngón tay trái của thiên tôn Nhất thời núi đá này lại phát ra một khí tức Khiến cho tất cả mọi người đều nín thở Khí tức này giống như có thể chân áp tất cả tà ma Lúc này sau khi biến hóa ở giữa không trung Nó lại trực tiếp dung nhập Ở bên trong phong ấn của ảnh thế giới thu nhỏ Khiến cho lực lượng phong ấn của ảnh thế giới thu nhỏ này Nhất thời càng cường hãn hơn so với trước đây Bạo phát ra Đồ mạnh Trực tiếp khiến cho bóng người mặc giáp đen kia Không có cách nào chống lại Luôn về phía sau Thiên ma thạch Đáng chết Người làm sao có thể có được cái này Cho dù là ở bên ngoài Thiên ma thạch cũng rất hiếm thấy Thần sắc công tôn Uyển Nhi cuối cùng Cũng điên cuồng biến đời Ở trong trí nước của nàng Cho dù là ở bên ngoài Thiên ma thạch cũng không nhiều Mỗi lần sử dụng đều tiêu tán Thuộc về loại vật phẩm tiêu hào Đối với người cùng tộc Nó không có tác dụng Nhưng đối với tu sĩ ngoại tộc Nó lại có tác dụng to lớn Có thể trong nhảy mắt trấn áp vô tận Mắt thấy nguy cơ Lúc này công tôn Uyển Nhi Không chú ý tới việc tiếp tục dung hợp nữa Nàng duy trì ở mức độ hồn chiếm 7 phần Phát ra tiếng gào thét trói tay Tay phải nàng bấm quyết một ngón tay Nhất thời Thiết kiếm của cường dạ cổ thiên quân Ở bên ngoài lập tức đại huyễn hóa ra Sau khi một tay nàng nắm đến thành kiếm Liền chém một kiếm về phía phòng ấn đang từ bốn phía xung quanh còn lại Cùng lúc đó Bóng người mặc giáp đen kia Cũng giống như là muốn thiều đốt Hòa diễm màu xanh đục Trong mắt điên cuồng chớp động Trong miệng truyền ra tiếng gầm ghẽ Dài trận liệt tại tiền Theo tiếng hù vang vọng Khí tức của bóng người mặc giáp đen thoáng cái lại trở nên cuồng bạo vô cùng Thân thể hắn đang nhanh chóng vỡ nát Nhưng ở trong sự vỡ nát Cơ thể quán đang phát ra một khí tức Khiến cho thế giới này đều phải chấn động dường như ở nguy cơ trước mắt này Nó thiêu đốt tất cả mọi thứ của mình Đổi lấy việc Phát ra một đòn kinh thiên vào lúc này trong sự mơ hồ. Khí tức này dường như là xuyên qua bầu trời của thế giới thông thiên. Trên bầu trời lại có thể xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Bên ngoài vòng xoáy hình như chính là thiên địa bên ngoài. Mơ hồ, dường như có pháp tắc bên ngoài thế giới thông thiên, lấy bóng người mặc giáp màu đen này làm chất dẫn, lấy sự tan vỡ của làm đường, cấp tốc hạ xuống. Một khi đã tới, cho dù là chỉ trong nháy mắt đến, cũng là quy tắc hai thế giới va chạm. Uy lực của nó cường đại, dường như không phải là không có khả năng phá vỡ phong ấn của ảnh thế giới thù nhỏ. Từng cảnh tượng như vậy khiến cho đám người Bạch Tiêu Thuần đang đứng trên chiếc thuyền xương không kịp nhìn. Thật ra giữa Thiên Tôn của với Công Tôn Uyển Nhi, từ khi liên thủ đến nỗi đấu, biến hóa quá nhanh. Mỗi người đều rất nhiều chuẩn bị ở phía sau. Hiện tại dường như tất cả đã sáng tỏ, quỷ mẫu suy yếu, dường như đã không còn sức xoay chuyển trời đất. Hồn Công Tôn Uyển Nhi, thân đặt tay trái của quỷ mẫu biến ảo ra nắm giữ phương pháp phong ấn. Có thể điều khiển kính bát quái Lúc này nàng không tiếc phá vỡ pháp bảo này Cũng muốn đổi lịch lực kinh thiên Phối hợp với thiết kiếm trong tay nàng Muốn đánh ra phong ấn Về phần thiên tôn Mặc dù hắn ở man hoang bị thương nặng Nhưng hắn chuẩn bị càng đầy đủ hơn Đầu tiên là phong ấn nô ảnh thế giới thù nhỏ Sau đó lại là thiên ma thạch Tất cả những thứ này Đều là chuyên môn kiềm chế công tôn Uyển Nhi Nhất là hắn nắm giữ thời cơ Đúng vào thời khắc mẫu chốt Công tôn Uyển Nhi cần dung hợp Không cách nào có thể di chuyển Chật nhìn thoáng qua Không phần rõ ai ưu thế hơn Nhưng ngay khi toàn thân bóng người mặc giáp màu đen Hoàn toàn vỡ nát Trong vòng xoáy trên trời cao Quy tắc bên ngoài thế giới muốn hạ xuống Phối hợp với thiết, thiết kiếm trong tay công tôn uyển nhi Muốn đi chém rách phong ấn trong trước mắt Thế cục lại biến đổi Thiền tôn bỗng nhiên ở nụ cười Trong gương mặt tươi cười kia Có một phần ung dung Mang theo sự khinh miệng Hắn hở hứng mở miệng Rơi vào thế giới của ta Một thanh kiếm nhiều năm như vậy Người thực sự cho rằng Nó đã bị người nắm ở trong tay sao Chẳng qua là ta cho người cảm thấy Người đã nắm giữ nó mà thôi Thiên tôn vừa nói ra lời Trong mắt lại chợt bạo phát tinh quang Tiết sáng này có thể giống như là kiếm quang Tay chai hắn rời lên Trợt chỉ một cái về phía thiết kiếm Trong tay công tôn Uyển Nhi Những lời này truyền ra Trong chấp mắt Sắc mặt công tôn Uyển Nhi Đột nhiên nhanh chóng biến hóa Nhưng nàng chưa kịp làm ra hành động gì Thiết kiếm trong tay nàng rốt cục Không bị khống chế Không chỉ tuột bay tay bay ra Nó còn xoay chuyển một cái Kiếm phòng không phải lao thẳng đến chỗ công tôn uyển nhi Mà thắng một cái Xuyên qua phong ấn Lao thẳng tới chỗ vòng xoáy trên trời cao Mắt bạch tiểu thuần vẫn trợn trừng Vì căng thẳng Hơi thở gấp gấp Thậm chí lâu còn quên cả hết thở Một trận chiến này thực sự là nghịch chuyển quá nhạch Hình như mỗi người đều có tâm cư Cùng với thủ đoạn của riêng mình Khó có thể thấy rõ kết cục Không Công tôn nổi nhi lộ ra vẻ sâu thảm Thét đến Lần đầu tiên trong mắt độ ra sự tuyệt vọng Tốc độ của thanh thiết kiếm kia cực nhanh Giống như là một mũi tên xé trời lao đi Trước mắt Đã đến giới hạn cuối cùng của tinh không Va chạm vào trong vòng giấy Trong nhé mắt ấm ấm tự bạo Vụ tự bạo này Hình thành lực diệt sạch Trực tiếp lại Chìm ngập ở bên trong vòng xoáy này Khiến cho vòng xoáy có thể dẫn dắt quy tắc thế giới bên ngoài Vào giờ phút này Bị mạnh mẽ xóa bỏ Ở trong vòng xoáy Bóng người mặc sáp màu đen không cam lồng Thân thể trở nên tán đoạn Kịch liệt đắc lư u quang trong mắt hắn cũng àm đạm xuống Hình như là có tiếc nuối Toàn thân vỡ nát thoáng một cái Lại bạo phát Trong tiếng nổ lớn Hắn trực tiếp lại chia năm xe vậy Tất cả những điều này Nghịch chuyển quá nhanh Trong chấp mắt tất cả thủ đoạn của công tôn Uyển Nhi Bị thiên tôn hóa giải Lúc này phong ấn thu nhỏ của thế giới này Cũng cấp tốc còn lại Mạnh mẽ đánh lạc ấn về phía công tôn Uyển Nhi ở bên trong Trở thành pháp nô của ta Mượn sự điều khiển của ngươi Ta có thể sử dụng một chiếc chiến thuyền này Bị quy tắc thế giới bên ngoài tiếp dẫn Không cần mở rộng cửa Cũng có thể rời khỏi nơi đây Mà hiện tại Minh Hoàng nhận chức Lực chưa đủ Lão quỷ giữ mộ vô cùng suy yếu Ai có thể ngăn cản ta Lúc này giọng nói của Tiên tôn đầy kích động phấn chấn Còn có sự cao ngọng, vang vọng khắp nơi Hắn nhìn phong ấn ảnh thế giới thu nhỏ Hình như thành công, ngay gần trước mắt Nhưng tại trong một tích tắc này Sự tuyệt vọng của công thôn Uyển Nhi Trong ý thức của nàng đột nhiên Chuyển đến thành âm quỷ mẫu lay động không ngừng Trong sự yêu ớt, lại dường như nắm chắc vậy Tay trái của Hiện tại Sự lựa chọn của ngươi Là trở thành pháp nô của thông thiên lão đạo này Hay lựa chọn Cùng ta dung hợp lại một chỗ Ta đến đưa ngươi Về nhà Ngươi Thành linh trong đầu xuất hiện âm thanh Khiến cho công thôn ủy nhi trong nhá mắt liền hiểu ra tất cả Biểu tình nàng chậm rãi trở nên cay đắng Trong mắt đã có phần hiểu rõ Ngươi đi đánh cược như vậy Không giống như tính cách của chúng ta Cuối cùng trong thâm tâm của công tôn Nguyễn Nhi Khổ sơ mở miệng Quả thực không phải là tính cách của chúng ta Chỉ có điều Ta cực là thắng quỷ mẫu yêu ớt mở miệng Trong một chớp mắt này Trong lòng nàng thực sự kính sợ Đối với người canh giữ lăng mộ Của mảnh thế giới này Năm đó hắn đã giao hẹn cùng nàng Lại cho nàng kế sách này Không hổ danh Ý niệm do vị tồn tại Từ viễn cổ kia để lại quỷ mẫu hít một hơi thật sâu Trên thực tế từ lúc mới bắt đầu Nàng chính là đang đánh cường Sau khi mất đi tay trái Nàng không chỉ có tu vi rơi xuống Càng đối với việc điều khiển chiếc thuyền xương Cũng dễ rất miễn cưỡng Quan trọng nhất Nàng không có lực lượng phong ấn của tay trái Lại không cách nào có thể mở ra trấn mà kính triệu hồi ra thần thông mạnh nhất trong cả đời nàng Cũng chính là Ba lá cửa mặt quỷ kiệm Nàng mặc dù có thể trở thành quỷ mẫu Ba lớp cờ này là trọng điểm Ban đầu Thời điểm ở bên ngoài Nàng bỏ ra cái giá cực lớn Không tiếc mời thức cường giả tương trợ Lúc này mới phong ấn ba vị lệ quỷ cấp thiên tôn khác Gần như cùng một thời đại với nàng Thậm chí không thua kém nàng chút nào Ở trong lá cờ đó Trở thành pháp bảo lớn nhất Cùng với thủ đoạn nhanh nhất của nàng Nhất là một mặt quỷ khóc cười trong đó Trước đó là thiên tôn Chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá Mặc dù còn chưa phải là thái cổ Lại có thể xưng là nửa bước thái cổ Sau khi bao vị lệ quỷ này Bị nàng phong ấn Mặc dù tu vi từng người đều suy yếu không ít Nhưng ba lá cờ cùng ra Vẫn có thể khiến cho chiến lược của nàng Cho dù là ở bên ngoài vực Cũng giành chấn thiên hạ Chỉ là ba vị lệ quỷ này Cũng không ổn định Cho nên nàng mới phải mời một vị thái cổ tới Giúp nàng chiến luyện một mặt chấn mà kính Bình thường chấn áp ba vị lệ quỷ Nhưng cho dù là như vậy Nàng cũng rất khó có thể điều khiển hoàn mỹ Vì vậy nàng sử dụng bí pháp phù văn lạc ấn vĩnh hằng Ở trên thân thể Trong đó lực lượng phong ấn chấn má kính in ở tay trái Tay phải in xuống Lực triệu hắn lệ quỷ Vào lúc nàng cần Dập vào tay trái của mình để mở ra phong ấn Dập vào tay phải để triệu hoán ra ba đại lệ quỷ xuất hiện Mà tay trái mất đi Khiến cho quỷ mẫu ở đây Lập tức lại rơi vào khó khăn Không có lực hiệu hoán Lại không cách nào có thể phá vỡ phong ấn của trấn ma kính Cho nên Ở trong tình huống trước khi thiên tôn cùng với tay trái tới Quỷ mẫu chưa có thể đi đánh cược Nàng đánh cược tính cách của thiên tôn Nhất định sẽ không tin tưởng người khác Nhất định sẽ ở dưới tình huống cho rằng Xác định không đáng ngại Ra tái với công tôn Uyển Nhi Bởi vì đây là những lời người canh giữ mộ nói cho nào biết Và là phân tích cùng phán đoán của người canh giữ mộ Đồng thời Nàng cũng đang đánh cuộc với tay trái của mình Huyễn hóa ra công tôn Uyển Nhi Nhất định có sự chuẩn bị Mà khi thiên tôn cùng công tôn Uyển Nhi nội đấu Chính là một khắc nàng ở đây Quật khởi một lần nữa Cho nên Nói nàng không có lực phản kháng Bị công tôn Uyển Nhi tiến hành cắn nút dung hợp Không bằng nói Đây là nàng chủ động xây dựng cơ hội Cũng là chủ động đón ý hùa đi tới Khiến cho công tôn Uyển Nhi cắn nút Người thắng Mang ta về nhà Tất cả những ý nghĩ này vang vọng trong đầu của Công Tôn Uyển Nhi cùng với Quỷ Mẫu, nhìn như thong thả, nhưng trên thực tế đều diễn ra trong nháy mắt. Không có lựa chọn nào khác, không muốn trở thành nô bộc của Thiên Tôn, cũng chỉ có thể tiêu tan ý thức của mình. Trong sự trầm mặt, hai mắt Công Tôn Uyển Nhi nhắm nghiền. Ở trong nháy mắt khi hai mắt nàng nhắm lại, khí đen tràn gặp bốn phía xung quanh nàng, đột nhiên lan đột, chớp mắt đã ngưng tụ hình thành hình dáng Quỷ Mẫu, cần như ngay lập tức khi Quỷ Mẫu xuất hiện, Thiên tôn chật biến sắc người Hơi thở của thiên tôn chật tăng nhanh Hắn không chậm chẽ chút nào Toàn lực gia tăng phong ấn Mắt thấy ảnh thu nhỏ ở thế giới này Hình thành vòng tròn Sẽ hoàn toàn lạc ấn Nhưng vào lúc này Quỷ mẫu xuất hiện ở bên cạnh công tôn Nguyễn Nhi Trong cơ thể nàng lại truyền ra âm thanh trói tài Ba quỷ ở đâu Gần như trong trước mắt Khi lời nói của nàng được truyền ra Ở một tiếng Một thanh âm trùng thiên Nhất thời một lá cờ ở trong ba lá cờ trên chiếc thuyền xương này Trực tiếp bạo phát Còn có tiếng gầm thét dữ dột Truyền khắp trời cao vào mặt đất Chỉ thấy trên lá cờ này Một mặt quỷ cực lớn dữ tợn Trật huyễn hóa ra Bỗng nhiên lao ra Trên người hắn tàn ra khí thế Rốt cục vượt qua bán thần Rất gần với tiên tôn Đỉnh đầu hắn có ba cái sừng Toàn thân tím đen một mảnh Giống như ác sắt Ở trong nhà mắt khi vừa lao ra Mặt quỷ này giết gào Lao thẳng tới phong ấn của ảnh thế giới thu nhỏ Sắc mặt thiên tôn lại thay đổi Một bước đi ra lập tức ngăn cản Nhưng ngay khi ánh ngăn cản mặt quỷ này Trong chấp mắt Có một tiếng nổ còn kinh thiên hơn So với lúc trước đó Ở trên mặt lá cờ thứ hai trực tiếp nổ văng Mặt quỷ thứ hai cũng chợt lao ra Mặt quỷ thứ hai này Hoàn toàn là màu xanh Ở trên mặt mọc vô số con mắt Thậm chí nó há miệng lớn ra Trong miệng còn có vô số lượng lớn Những con mắt không ngừng chớp động dao động khí tức của hắn Mặc dù cũng rất gần với thiên tôn Nhưng chính xác mà nói So với lệ quỷ ban đầu Rõ ràng còn cường án hơn Giống như là ác ma thoát khỏi sự vây khốn Giờ khác này sau khi lao ra Nó bị lao về phía phong ấn của thế giới thù nhỏ Thần sắc thiên tôn nôn nóng Giọng vào lực lượng một người Lại ngăn cản Chỉ có điều hắn có thể ngăn cản hai mặt quỷ này Nhưng lại không cách nào có thể ngăn cản Cách thứ ba Gần như trong lúc hai mặt quỷ này lao ra Mặt cờ thứ ba cũng nổ mạnh Một sóng dao động còn muốn cuồng bạo tàn sát bừa bãi hơn So với hai mặt quỷ trước Mang theo tiếng cửa giữa tận Mãnh điện vang vọng ở trong thiên địa Quỷ mẫu Người cuối cùng có thể thả lão phu ra rồi Giọng nói này vừa ra Giống như tất cả khu vực trên mặt đất trong thiên hạ Có vô số lệ quỷ đang gạo thiết Giống như tập hợp âm thanh của hàng vạn Hàng nghìn quỷ vật vang vọng Trời cao trong chấp mắt đục ngầu, biển sương cũng không ngừng chấn động. Mà cũng vào giờ phút này, thân ảnh của nó chợt huyễn hóa ra. Đây đúng là một mặt quỷ quỷ dị, nửa mặt màu đen, nửa mặt màu trắng. Rõ ràng là cười, nhưng thoạt nhìn lại giống như đang khóc. Hoặc rõ ràng là khóc, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác đang cười. Loại cảm giác hỗn loạn này, nhất thời khiến cho tất cả những người nhìn thấy được, tâm thần đều run dày cuồng loạn, giống như là muốn sụp đổ. những tù sĩ nguyện ảnh ở trên chiếc thuyền xương mỗi người đều không khống chế được. Từ bên trong thất khiếu có sinh cơ bị hút ra, tất cả đều hoảng sợ, muốn áp dụng thủ đoạn ngăn cản nhưng đều chỉ là việc vô nghĩa. Hơi thở của Bạch Tiêu Thuần cũng trở nên mạnh mẽ, thần sắc nghiêm nghị, hắn nhận ra mặt quỷ này mạnh nhất. Trước đây, khi đám người mình lần đầu tiên đi tới chiếc thuyền xương lá cờ này giống như nhìn về phía mình mà nở nụ cười giữ tận Uy áp trên người mật quỷ này mạnh mẽ, ở trong chớp mắt Khi dâng lên lại không khác gì so với thiên tôn Chẳng những là bạch tiểu thuần biến sắc Thiên tôn cũng hít thở gấp gáp Chỉ thấy mặt quỳ thứ ba này gạo thiết Lao thẳng tới phong ấn thế giới thu nhỏ Rốt cục trực tiếp đánh Tốc độ cực nhanh Cho dù là thiên tôn cũng hiểu Mình không cách nào có thể đi khăn cản phong ấn bị phá giải Âm một tiếng Thiên địa hình như cũng muốn tàn vỡ Ở giữa âm thanh này Giống như là bị đánh ra một lỗ thùng cực lớn Phong ấn ảnh thu nhỏ của thế giới này Căn bản không cách nào có thể ngăn cản được trùng kích Có thể so sánh với thiên tôn Trực tiếp lại xuất điện vết đứt Cuối cùng tan vỡ, chia 5 xe bảy Điều càng làm cho Bạch Tiểu Thuần ở đây kinh tâm Là sau khi phong ấn thế giới thu nhỏ tan vỡ Trong mắt mặt quỷ lại khóc cười này Lộ ra ánh sáng thàm lam Lại có thể mở cái miệng lớn Không ngừng cắn rút từng mảnh nhỏ của thế giới thu nhỏ Mỗi khi cắn rút một khối Trong mắt nó lại phát ra sự kích động Mỹ vị như vậy <cười> Đã lâu rồi không có nhấm nháp thứ mùi vị này Ta ngửi thấy được Mảnh thế giới này có quá nhiều vật ngon miệng Ta muốn ăn tất cả Nghiệt xúc Người dám Mắt thấy thuật pháp phong ấn của mình Lại có thể bị mặt quỳ này cắn nuốt Thiên tôn gầm khẽ Thời điểm hắn đang muốn lao ra Mặt quỷ khóc cười này trợt quay đầu lại Trong mắt lộ ra ủ quang Nhìn về phía thiên tôn Lại có thể còn có một chuẩn thiên tôn Ăn ngươi Trong tiếng cười to, nó bỏ qua mảnh nhỏ Ở bốn phía xung quanh Lao thẳng tới chỗ của thiền tôn Về phần hai mặt quỷ khác Lúc này mắt thấy mặt quỷ khóc cười tới gần Đều run lên, giống như là sợ hãi Rất phối hợp với nhau Cùng xông về phía thiền tôn Tất cả những điều này nghịch chuyển quá nhanh Trên chiếc thuyền xương Sức sống của mỗi người không ngừng bị hút ra Sắc mặt tái nhuột, trong mắt đều có sự hoàng sợ cùng với tuyệt vọng Bạch tiểu thuần và mấy thiền tôn Còn có thể chống đỡ Nhưng so với đám người vân lôi trong tử Trên người bạch tiều thuần Không có chút sinh cơ nào bị hút đi Chỉ là lúc này Mắt hắn đã đỏ ngọc Nhìn quỷ mẫu, thân thể run dậy Toàn thân giống như là sắp bạo phát Thật ra hiện tại sau khi phong ấn thế giới thu nhỏ tan vỡ Ba mặt quỷ lớn kiềm chế tiền tôn Thân thể quỷ mẫu trở nên mơ hồ Toàn thân nàng cuối cùng hóa thành một cái miệng lớn tối tăm Lao về phía hầu tiểu muội Đang bị công tu nguyện nhi bám lên thân Lại chợt con nốt quả Dưới một cái căn nuốt này Thân thể của hầu tiểu muội run dày kịch tiệt Trong thất khiếu của nàng có khí đèn nhanh chóng tản ra Hóa thành dáng về tiểu nữ hài Nàng giống như là lưu điến tiếc nhìn thế giới Lại nhìn hầu tiểu muội phía sau Nhẹ giọng thì thảo Không nên thương tổn nặng Nói xong Hai mắt nhắm nghiền Hồn thể ở trong nhé mắt đã bị quỷ mẫu trực tiếp hút vào trong miệng Cũng chính vào lúc này Ở bên trong thất khiếu của hầu tiểu muội Tiếp sau tiểu nữ hài Lại có thể xuất hiện một hồn thể khác đó chính là hồn của hầu tiểu muội. Lúc này không ngờ hồn của nàng cũng bị hút ra, mắt thấy sẽ bị quỷ mẫu cắn nuốt. Cảnh tượng như vậy khiến cho thân thể của Bạch Tiểu Thuần giống như bị xe rách, chán quán nổi gân xanh, từ máu trong mắt quán, khiến cho hai mắt vô cùng đỏ, trong miệng hắn phát ra một loại tiếng kêu thê lương kinh thiên, thậm chí, trong khi Thiên Tôn cùng ba mặt quỷ kia giao chiến, cũng phải chú ý tới tiếng thét lớn chấn động bầu trời này. Quỷ mẫu, Người cắn nuốt công tôn Uyển Nhi, đó là chuyện của ngươi. Những người làm tổn thương tới hầu tiểu muội Ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần ta xin thề Lên cùng bích lạc xuống hoàng tuyển Cuộc đời này ta nhất định sẽ giết người Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần khàn khàn Trong sự thê lương lộ ra một sự kiên định Không cách nào có thể hình dung Trong nhảy mắt Khi vừa truyền ra giống như là dẫn động tồn tại quy tắc thiên địa trong u Minh Lại có thể trở thành gió bão Ở bốn phía xung quanh Ẩm ầm vang vọng ra Thời khắc này quy mô căn nuốt công tôn Nguyễn Nhi xong, mặt của nàng vốn không có ngũ quan, lại đang nhanh chóng thay đổi, xuất hiện hai mắt, mũi, miệng, rất nhanh cuối cùng hóa thành một nữ tử uyển chuyển. Thoạt nhìn tuổi tác của nàng cũng không lớn, màu da sáng động lòng người, trong lòng mắt có tia sáng kỳ dị mê người, có thể nói là tuyệt sắc. Về phần cánh tay trái trước đó bị gãy, lúc này mắt thường cũng thể thấy được nó đang nhanh chóng sinh trưởng, trong phút nó đã khôi phục lại giống như bình thường. Một khí tức vô cùng quỷ dị Thậm chí khiến cho thế giới này cũng giống như bị no quá Mà nổ tung Từ trên người nàng quần quần bạo phát sông lên trời Người uy hiếp ta Quỷ mẫu chậm rãi mở miệng Lúc nhìn phía bạch tiểu thuần Trong mắt nàng sâu tối Giống như là tinh không Đủ để cho người bị lạc mất phương hướng ở bên trong Nhưng bạch tiểu thuần không bị lạc mất phương hướng Trong mắt của án Chỉ cầu hít sắc Toàn thân giống như điên cuồng Nhìn chằm chằm một quỷ mẫu gần lên từng chữ Là không phải đang ủi hiếp người Mà là đang cảnh cáo người Bạch Tiểu Thuần nói ra những lời này Căn bản là không có suy nghĩ kỹ càng Nếu không dựa theo tính cách của hắn Tuyệt đối không dám nói với quỷ mẫu những lời này Nhưng trong tính cách của Bạch Tiểu Thuần Có chỗ mâu thuẫn Hắn mặc dù sợ chết Nhưng nếu nhìn thấy được người thân bằng hiểu của mình gặp phải nguy cơ Hắn sẽ không vì khiếp sợ mà chạy đi Lại càng không biết tới khiếp sợ và nhu nhập Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đã không biết cái gì là sợ Hắn chỉ biết là sinh từ của Hậu tiểu muội Lại chỉ có một đường Hắn cũng nghĩ xong Cho dù hô hắn đồ như của mình Cho dù triệu hắn người canh giữ lăng mộ Thì cũng phải sử dụng toàn lực ngăn cản quỷ Mẫu Suy nghĩ của hắn kiên định Từ trong mắt hắn toàn bộ lộ ra sự điên cuồng Sau khi Quỳ Mẫu nhìn thấy Tâm thần đều chấn động Nàng lập tức cảm nhận được Trong một chớp mắt này Một chút ý chí của mảnh thế giới này hình như rơi về phía chỗ của Bạch Tiểu Thuần Mơ hồ Dường như đang chứng kiến lời thề phát ra trong miệng của Bạch Tiểu Thuần giờ phút này Không biết tại sao Tim quỷ mẫu đập rõ ràng Lại tăng nhanh một chút Cho dù ở trong mắt của nàng Bạch Tiểu Thuần chính là tu vi thiên nhân Nếu không có gọc bội của người canh giữ làng bộ Nàng muốn bóp chết hắn dễ như chờ bàn tay Nhưng về phương diện khác Trực giác của nàng tự nói với nàng Một khi nàng thực sự cắn nuốt hồn của hầu tiểu mội Sau này có một ngày nào đó Nhất định sẽ tạo cho mình một cường địch không cần thiết Cảm giác này tứ đột nhiên, hai mắt quỳ mẫu lế lên, cái miệng lớn đang cắn hút hồn vách hầu tiều muội Giờ phút này bỗng nhiên biến mất, nàng bỏ qua ý nghĩ thuận tiện cắn hút hồn của hầu tiều mội. Vùng cái tay lên, trực tiếp đánh hồn của hầu tiều muội quay về thân thể của nàng. Thật ra, một âm thể không thể, lại có dính líu của với tiểu tử có liên quan thế giới u minh này. Thật ra, một người lựa chọn tốt nhất để làm đệ tử. Nghĩ quỷ mẫu xoay chuyển một cái, nhất thời lại đưa hồn phách hầu tiêu muội trở về cơ thể vẫn còn hôn mê, trực tiếp thu vào trong tã ống tay áo quấn nặng đi. Thoáng một cái, quỷ mẫu lao thẳng theo chỗ chiếc thuyền sương. Cảnh tượng như vậy khiến trong mắt của Bạch Tiêu Thuần liền chảy máu, hơi thở ồ ồ, Thiên Tôn đang cùng với ba mặt quỷ này chém giết, lúc này chợt lui về phía sau. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía quỷ mẫu, giọng điệu cấp bách mở miệng. "Quỷ mẫu, giữ ta và ngươi có thể hợp tác." Chúng ta Hợp tác với người Không đợi thiên tôn nói xong Quyền Mẫu truyền ra tiếng cười Không chút khách khí cắt ngang lời hắn Buồn cười Nàng khinh miệt Liếc nhìn thiên tôn Trước đó nàng vẫn còn phải nguyện trang chính mình Nhưng hôm nay bản thân hoàn chỉnh Ở mảnh thế giới này ngoại trừ người canh giữ lang bộ Khiến cho nàng vẫn không nhìn thấu kia ra Nàng không quan tâm tới bất kỳ kẻ nào khác Cho dù là vị ở trước mắt Tuần Thiên Tôn ở trong mắt nàng, nàng cũng vẫn không để ý. Thậm chí, nếu không phải đối phương có lực thế giới giả tăng nàng không ngại chấm giết Thiên Tôn này luyện thành lệ quỷ, làm lá cờ thứ tư cho mình. Đáng tiếc, có lực thế giới giả tầng. Ở trong thế giới này, nếu muốn giết người, trừ khi tu vị của ta có thể đột phá cảnh giới Thiên Tôn, bước vào thái cảnh cổ, mới có thể không cần để ý quy tắc cứng rắn giết chết hắn. Nếu không Muốn giết người này Cũng chỉ có người của bản thân mảnh thế giới này Mà có thể không để ý tên lực thế giới gia tăng Thậm chí có thể đi vào cướp đoạn Tiến tới giết chết hắn Ánh mắt quỷ mẫu đầy khinh biệt đào qua rất đông tu sĩ trước mặt Sắc mặt thiên tôn rõ ràng khó coi hơn một chút Ở một tích thác này Trong mắt hắn còn có tinh quang lập lệ Trong động hắn cực kỳ không cam lòng Rõ ràng thành công đang ở ngay trước mắt Nhưng lại một lượng lần nữa thất bại Chẳng những không có nô dịch thành công Ngược lại còn bị quỷ mẫu này một lần nữa quật khởi Lão quỷ cành giữ lành mộ Ngươi lần nữa ngăn cản ta Màn hoang như thế Ở đây còn vết tích người đã từng lên kế hoạch Ta không cảm lòng Ta nhất định phải lao ra khỏi mảnh thế giới này Ta mới là đứng đầu thế giới Trong lòng thiên tôn muốn phát cuồng Chỉ vì trước đó thương thế quán quá nặng Nếu không Chuyện hôm nay hẳn thế là Chính mình có một kết quả khác Nhưng không để hắn mở miệng lần nữa Thóng một cái quy mẫu đã bước lên đến chiếc thuyền sương Gương mặt tuyệt mỹ nâng lên Toàn thân từ trên xuống dưới Nhất thời có một khí thế nhìn bằng nửa con mắt Xông lên tận trời Hiện tại Giờ không ảnh thế giới này Trở về nhà Chiếc thuyền sương tà tôn Lên Nàng dơ tay lên Cách không nhấn một cái về phía chiếc thuyền sương ở bên dưới dưới một cái ấn này Chiếc thuyền sương phát ra tiếng nổ lớn Run dày kịch điện Theo đó tiếng sấm kinh thiên cũng vàng lên Mặt đất run dày Phạm vi biển xương bốn phía xung quanh Đều nát bấy trở thành cho bụi Cùng lúc đó Toàn bộ mặt đất vùng cấm sinh mạng Ở trong một tích thắc này xuất hiện từng vết nứt cực lớn Những vết nứt này Lấy chiếc thuyền xương làm trung tâm Trong những tiếng kèn kết Không ngừng lan tràn khuất tán về bốn phía xung quanh Càng là những vết nứt bên trong Có gai xương cực lớn Đang chậm dãi trùi ra Nhất là bên trong một vết nứt lớn ở trong đó Ở thời điểm cuối phía xa Rốt cuộc trực tiếp nổ vang Lộ ra một cái đuôi xương dày đặc dường như có một con quái vật khổng lồ Muốn từ dưới nền đất lao ra Ở dưới chấn động mãnh điện này Không ít tù sĩ trên chiếc thuyền xương đã trực tiếp Bị lực chấn động này Hùng hằng đụng vào trên thân thể Mỗi người đều phun ra mốt gây Thân thể không chịu được sự khống chế Bị chấn động vang ra khỏi chiếc thuyền xương Theo từng bóng người này Lục tục chấn động văng ra Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng phải lực mạnh theo chiếc thuyền xương truyền lại, trực tiếp bạo phát trên người hắn. Sau đó, sắc mặt của Bạch Đào Thuần tái nhợt, thân thể bịch một tiếng lùi về phía sau, bị chấn động ra khỏi chiếc thuyền xương. Cũng chính là vào lúc này, mặt đất giống như là nổ văng, chiếc thuyền xương này vốn khổng nổ, rốt cục chậm rãi phóng lên trên không trùng Tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh bị chấn động, những người bị văng ra hoàng sợ, hít một hơi lạnh. Bọn họ thích được ở dưới chiếc thuyền xương này, từ dưới nền đất trui ra, thân tàu còn muốn khổng lồ hơn. So với chiếc thuyền xương Cái này Trời à Thuyền xương này lại có thể chỉ là một phần mà thôi Trồn dưới nền đất Mới là thực sự tất cả Mọi người bốn phía xung quanh kinh ngạc kêu lên Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động mãnh nhện Hắn thấy được từ mặt đất xuất hiện Không ngờ là chiếc thuyền xương Càng khổng lồ hơn Chính xác mà nói Phần lộ ra bên ngoài lúc trước Chẳng qua là một phần của chiếc thuyền hoàn chỉnh mà thôi Hiện tại Theo biển xương vỡ nát Vùng cấm sinh mạng tan vỡ Chiếc thuyền cổ này mới hoàn toàn xuất hiện một cách hoàn chỉnh Nó không ngờ chính là Một xương rắn mối trắng cực lớn Con rắn mối này vô cùng khổng lồ Liếc mắt cũng không nhìn thấy được điểm cuối Chỉ có thể nhìn thấy được đường viền của nó Chiếc thuyền xương lộ ra ở bên ngoài Trên thực tế Là xây dựng ở trên đỉnh đầu xương Của con rắn mối này Cảnh tượng như vậy Chấn động tâm thần mọi người Cũng vượt qua ngoài dữ liệu của tất cả mọi người Bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới, thuyền xương này cuối cùng lại là cái dạng này. Cùng lúc đó, còn có tu sĩ trên thuyền xương phóng lên trên không trùng, lục tục không ngừng bị chấn động văng ra. Đám người bạch lân, triệu thiên kiêu, lúc này đều phun ra máu tươi, thân thể bị chấn động bắn về phía bốn phía xung quanh. Thiên địa nổ lớn, trời cao vạn vẹo, một vòng xoáy cực lớn theo hai cánh tay quỷ mẫu trên chiếc thuyền xương đưa ra. Bỗng nhiên, lại xuất hiện ở điểm cuối trời cao. Ánh mắt bạch tiêu thuần ngưng tụ. Hắn chật nhìn phía vòng xoáy này. Hắn mơ hồ. Nhìn thấy được bên trong vòng xoáy này giống như tồn tại một thế giới khác. Thế giới này mặc dù mơ hồ nhưng lại cảm giác rất rõ ràng. Về nhà. Thời điểm thanh âm trói tay của quỷ mẫu chuyển ra. Mặt đất vùng cấm sinh mạng ở bốn phía xung quanh tan vỡ, lõm xuống. Sơn rắn mối trắng trực tiếp lại đột ngột từ mặt đất nhô lên. Lao thẳng tới vòng xoáy trên trời cao rời đi. Từ xa nhìn lại giống như là dòng xé trời. Các bạn vừa nghe xong tập số 228 của bộ truyện nhất đêm minh hằng. Cảm ơn mọi người đã chúi lắng nghe và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ